Các bạn đang nghe tại đọc audio.net mắt, cơn đau đớn đã biến mất. Không có một giọt máu nào ở trên người nó cả. Với một chút lực tàn, thằng bé lại bỏ đi. Ổn thôi. Theo cách nó nghĩ, nó từ bỏ cơ hội làm người vì nó không thể hại anh trai của nó, không thể làm hại người thân của nó, không nỡ phá hoại hạnh phúc của gia đình nó. Nó đã được gặp cha, Gặp mẹ, gặp anh em Đó là điều mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu Thế nhưng tất cả Những gì nó làm Là quay trở về với bóng tối Bởi vì nó không thuộc về thế giới ấy Ở trong bóng tối đây Nó có những giấc ngủ bình yên Không phải lo âu Không bị người ta hắt hủi và săn đuổi Nó nhìn thấy ống cống tối om Nhà của nó Nó bò vào bên trong Mùi hương quen thuộc ấy Bóng tối quen thuộc ấy làm cho nó dễ chịu Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại Thằng bé nhớ lại khuôn mặt của cha của mẹ và của cả anh trai Sau một lúc lâu sau Thằng bé im lìm Tiếng thở cuối cùng cũng tắt lịm trong cổ họng ở trên đỉnh cao nhất của Đông Giác, những đốm sáng cứ tụ lại thành những quả cầu, những quả cầu cứ bay bay quanh hình bóng của một người đàn bà, nửa hư, nửa thật. Người đàn bà ấy đôi mắt sáng quắc nhìn về phía thành phố, miệng lẩm bẩm. Đằng sau sự phồn hoa của các ngươi. Là sự đau khổ của những kẻ khác Đằng sau sự hào nhoáng của thành phố và những ánh đèn ấy Chỉ là bóng tối u ám và bẩn thiểu Nhân loại Các người bắt thằng bé phải lựa chọn Có lẽ cũng đến lúc Ta bắt các người phải lựa chọn hết chuyện. OK. OK. Bây giờ anh em mình nói chuyện tí. À, mấy bạn mình ghi vào là không phải là để mắng chửi gì đâu nha. Các bạn đừng có mà nghĩ như vậy nha. Để để để chúng ta cùng thảo luận đó. Những cái ý kiến mà các bạn đưa ra nó hay thì mình ghi bình luận lại để chúng ta cùng thảo luận đó các bạn. À, Trần Đức Huy. À, Thôi em bỏ đi Trần Đức Huy, em đừng nói như vậy. Đô nết cho anh nghìn sao rồi anh sẽ nói. Ok, như thế này nha các bạn. À, chúng ta sẽ cùng, cùng nói về cái bộ chuyện này. Bộ chuyện này tác giả Mạnh Ninh viết theo kiểu Tây. À, theo cái phong cách kiểu Tây Tây ấy. Những bạn nào mà hay đọc những cái tiểu thuyết của Tây các bạn sẽ thấy rất rất nhiều những cái, cái, cái, cái, cái, cái hướng viết kiểu như vậy. U ám cả một cái màu chuyện thì nó đều bị phủ trong một cái bóng tối một cái bóng tối rất là u ám, nó làm cho con người ta đọc nó bị như kiểu nó bị áp chế, nó áp chế đấy. Thì cái phong cách của của của bộ này Mạnh Ninh viết là như thế. Ok. Và cái cái cái có rất nhiều bạn thắc mắc bảo ồ, thế thì tại sao lại có đứa bé đó? À? Rồi là cái người đàn bà kia là ai? Rồi là ồ đứa bé đó mới đẻ ra làm sao có răng? Đúng không? Oh, ném ở nghĩa trang nó chết rồi làm sao nó sống lại, hông? Thế thì các bạn hình dung như này, như tôi vẫn cứ nói chuyện ma, chuyện kinh dị, chuyện linh dị, chuyện tâm linh đó là những thứ siêu thực, nó không có thật mà. Mình muốn những thứ có thật thì ok chúng ta bật mười chín giờ xem thời sự nó quá thật, <cười> đúng không ạ, đúng không ạ. Ok đấy là cái câu nói vui, thế nhưng mà các bạn hình dung đó, chuyện ma, chuyện tâm linh nó là viết về thế giới siêu hình và đôi khi thì khi mà chúng ta nói đến thế giới siêu hình thì mọi những cái quy quy luật mà các bạn thường biết đó mà các bạn thường biết thì nó đều bị phá hết đi. Đó, nó làm gì có cái định luật vật lý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net